Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. Chương 483 Đại hư cảnh kỳ chiến Nhân thú hợp lực cùng nhau, làm cho hạt tử suyết trầu xin vương, công đồ nhất tiện oai dương. Khai sơn thần phủ là thường binh sao? Hạt tử kiểm thánh giận muốn thủ huyết, không phải vì đằng thanh sơn nói mà phẫn nộ Mà bởi vì tự nhiên xuất hiện con yêu thú một hơi giết chết Hoặc làm bị thương mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân Làm cả ngân giao quân hoàn toàn tàn vỡ Nói cách khác, kế hoạch lần này muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông Đã thất bại từ 9 thành Còn có một thành có thể hy vọng là giết chết tên kinh ý Giết chết con yêu thú đó Như vậy, sĩ khí ngân giao quân mới có thể lên được Mới có thể kích động sùng bái Rồi nghe kỳ hiệu lệnh của hạt tử kiềm thánh Tiêu diệt Quy Nguyên Tông Thiết hạt tử còn chưa động thủ sao y thợ săn truyền âm Ngươi và xạ nhật thiên lang đi giết con yêu thú đó Còn kinh ý cứ giao cho ta Hạt tử kiếm thành truyền âm Được Tên thự săn tóc đen trả lời rất đơn giản Ngao Ngô Tên thợ săn tóc đen phát ra một tiếng gầm gử Với con xạ nhật thiên lang phía dưới Vèo Vèo, vèo. Cơ hồ đồng thời cả ba cái bóng đều lao ra rất nhanh Kinh ý, chết đi. Hà từ Kiểm Thành quát lên một tiếng lớn. Đao trì. đang Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu cùng động thù. Ở chung với đằng Thanh Sơn mấy ngày nay, lục thúc đao trì có thể hiểu một vài ý đơn giản của đằng Thanh Sơn. âm âm Sức mạnh thân thể của đằng Thanh Sơn hoàn toàn bung ra. Toàn thân nổi đầy gân xanh, hai mắt lấy ra như điện làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trông như một ma thần cái trông như một ma th ma thần cái thế, Cầm khai sơn thần phủ, điên cuồng lao tới. Những bước chân vô cùng sáo riệu, liên tiếp hai lần lắc người đã đến bên trái hạt tỷ kiếm thánh rồi. Thiết Ngũ, thưởng thức một búa của ta. Tiếng quát lớn như tiếng sấm giật tai hạt tỷ kiếm thánh. Chỉ thấy trên lưỡi Khai Sơn Thần Phủ có ba luồng hào quang lưu chuyển, thân phủ lướt qua, không gian méo dịch. Tuyệt học do Vũ Hoàn sáng chế 6000 năm trước. Sáu năm sau lại được phu diễn. Khai dân thần phủ chém xuống. Trong lúc nhất thời, hạt tử kiểm thành căn bản không thể nảy tránh được chiêu này. Chỉ có nước phải ngạng khánh. Kinh ý này, học phủ pháp này ở đâu nhỉ? Ai sáng tạo ra chiêu mà lợi hại như thế? Lão mù thầm ruộng. Hừ, bề ngoài thì hạt tử kiểm thành vẫn cười lạnh một tiếng. Thiết khôn nhỏ trong tay, nhìn như điểm xa rất tùy ý. Chỉ một điểm như vậy. Trang. Một tiếng vang trong trẻo, đằng thanh sơn chỉ cảm giác thấy một luồng sức mạnh hùng hậu xuyên qua khai sơn thần phủ, nhanh chóng chuyển vào người. Hai tay không khỏi tế rần đi. Cả người đằng thanh sơn như một con cá lượn theo một đường cong trôi tuột về phía sau. Liên tiếp hai đạo hào quang màu đen của hạt tử kiểm thành phong tưới đều bị đằng thanh sơn ní tránh. Thân pháp của tiên kinh ý này khác với lần trước, hạt tử kiểm thành trấn động. Ta một mình muốn giết hạt tử kiếm tánh, sợ thực lực không đủ. Trước lúc thoái lui, Đăng Thanh Sơn cũng hiểu được điểm này. Đao Chỉ, Đăng Thanh Sơn chuyển âm quát. Xạ Nhật Thiên Lang và hư cảnh đại thành cường dạ, thân công đồ. Cung đánh với lục túc Đao Chỉ. Vốn lục túc Đao Chỉ vừa giao thủ với xạ Nhật Thiên Lan một chiêu. Đánh cho xạ Nhật Thiên Lan phải rú lên. Đáng lúc, thân công đủ kéo cung đạp tiễn. Cánh cung trông như làm bằng gỗ Đã được kéo càng hết gỗ Đúng lúc này Đằng thanh sơn truyền âm một tiếng Làm lưu túc đao trì lập tức đậm mạnh hai cánh luyện một vòng cung dễ dàng vòng qua hắn Dùng tốc độ kinh người Đánh vào hạt tử kiếm thánh Ha ha thiết ngũ Chúng ta trở lại rồi Đằng thanh sơn cười lớn một tiếng Cùng lưu túc đao trì Một trước một sau Đồng thời bổ về phía hạt tử kiếm thánh Hư Hạt tử kiềm thánh không sợ chút nào Cũng tốt, ta giải quyết con yêu thú này Hán hiển nhiên cho rằng lùi túc đau dễ giết hơn kinh ý Trong lòng nghĩ như thế Nên hạt tử kiềm thánh vội thi triển thân pháp thoát khỏi đằng thanh sơn Muốn đấu riêng với lùi túc đau Muốn tách rời khỏi ta Đằng thanh sơn lạnh lùng cười Thân thể chỉ chớp động hai lần Đã áp sát vào cạnh hạt tử kiếm thánh Đằng thanh sơn sau khi dung hợp thân pháp trong khai sơn tam thập lục thức với thân pháp do lúc trước mình lĩnh ngộ ra, bây giờ sử dụng cứ như nước chảy mây trôi. Khó thật, hạt tử kiểm thánh khẩn trương. Không còn kịp rồi, lão bị đằng thanh sơn, lục túc đao một trước một sau về chặt. Nhất thời, khai sơn thần phủ của Đàng thanh sơn mang theo ba hào quang bổ thẳng vào đầu. Còn lục túc đao thì âm hiểm, áp vào người hạt tử kiểm thánh. Bốn lưỡi đao trên cánh tay đồng thời chém vào hạt tử kiềm thánh. Vù, vù. Mắt hạt tử kiềm thánh không thấy gì, nhưng lại có thể cảm ứng được cảnh tượng chung quanh. Trong cảm ứng, không gian xung quanh, lão trong lúc nhất thời bị một cái búa. Bốn thanh tự đao chém nát. Hạt tử kiềm thánh chỉ có một cây thiết côn nhỏ, làm sao trồng đỗ được tới năm thế công. Hát. Hạt tử kiềm thánh quát lưới một tiếng. Trong lúc nhất thời, cả người như một con quay xoay tròn cái thiết côn nhỏ đánh mạnh vào khai sơn thân phủ Dựa vào lực phản trận đáng sợ Làm cho tốc độ xoay tròn càng thêm nhanh Trong nghề mắt đã ngăn trở được ba đao của lục túc đao Đao thứ thư Bị hạt từ kiếm thánh dùng tay trái rảnh rỗi đập mạnh Một cái gạt phát ra Chết Thiết côn nhỏ vung lên Như một luồng hắc mang Đánh thẳng vào thân thể lục túc đao Ở chỗ giữa ngực và bụng Hống Cặp đồng tử đỏ như máu của lục thúc đao lấy lên hồng quang Có vẻ rất âm hiểm Vù, vù. Hai chân dưới của nó vung mạnh Chân nó là cả một thanh đao Mũi đao ở đầu xương chân trong từ dưới lên nửa thân Của hạt tử kiểm thánh Không chỉ như thế Chi trên của lục thúc đao còn đột nhiên bắn ra hai mũi nhọn Veo Veo Bắn rất mạnh Rất gần Hai chân hạt tử kiểm thánh cơ hồ Phản xạ có điều kiện con lên rất mạnh Đập vào chi dưới của lục túc đao trì Nhưng hai mũi nhọn lại bay quá nhanh Xạ thẳng vào ngực hạt tử kiểm thánh Choang Choang Tiếng vang như sắt thép va chạm Hắc y trên người hạt tử kiểm thánh bị bắn thủng Lộ ra chiếc áo màu bạc bên trong Hạt tử kiểm thánh thú lui rất nhanh tràn đẫm mồ hôi lạnh Yêu thú này đáng sợ thật Căn bản là được sinh ra để đánh nhau Hạt tử kiểm thánh chỉ giao thủ một lần Đã sợ tới mức sận bắn người 4 chi trên và hai chi dưới Đều sắc bén dị thường Bằng vào 6 thanh đao đồng thời công kích Hơn nữa còn có những mũi nhọn Không ngờ hai cây vừa bắn ra có uy lực kinh người như thế Hơn nữa Ta vừa rồi đâm một cái lại không làm nó bị thuốc Mặc dù nói là đã bị tập kích của nó làm ảnh hưởng Nhưng một cú đâm này Cũng phải có uy lực 6 thanh Hẳn lần giáp của nó thật là Hạ tử kiềm thánh cảm ứng rất rõ ràng trong vòng xung quanh mấy chuộng Lão vừa rồi không phát hiện được lân giáp của lục túc đau trì có tổn hại gì cả Phòng ngự đáng sợ Sò thanh đao công kích còn có ám khí Yêu thú như thế, đích xác đã sinh ra để chém giết Lại để hắn thoát mất Đằng thanh sơn tới cảnh này không khỏi trùi thầm Giết hạ từ kiếm thánh là kế hoạch của đằng thanh sơn sớm đã định ra Hàn muốn lục thúc đau trị đột nhiên tập kích Đáng tiếc Tên này mặc thần giáp trên người Một bộ chiến giáp toàn thân Kể cả dạy chiến, bảo vệ tay, mũ trụ, nội giáp Tên Hàn từ Kiểm Thánh này khi đánh nhau Không muốn mặc áo giáp toàn thân Nhưng lão mặc nội giáp, bảo vệ tay, xe chiến Nguyên nhân chính là nội giáp của thần giáp Và dạy chiến của thần giáp mới giúp cho lão thoát nạn Thần Công đủ Ông và Thiên Lăng Mau mau giết chết con yêu thú này đi Lần giáp con yêu thú này có phòng ngũ rất mạnh Dùng âm kình là thương nội phù Không nên dùng kình đạo cương mãnh Hạt từ kiểm thành vội truyền âm Đích xác, đây là nhược điểm của lục thúc đào trì Năm đó, đằng thanh sơn chính là dùng phách sơn Mời đánh bại được lục thúc đào trì Lúc đó đột phá thành hư cảnh Kinh ý Hạt từ kiểm thành quát một tiếng Hóa thành một lưu quang màu đen Lao về phía đằng thanh sơn Thiết ngũ Ông xem ta giết chết kinh ý đây Một thanh âm trừ vang lên bên tai hạt từ kiềm thánh Hạt tử kiềm thánh cả kinh Rồi lập tức tỏ vẻ mừng rỡ Tên kinh ý này rất khó đối phó Chẳng lẽ thân công đồ bỏ ra một cây phá hư tiễn à? Nếu không, nó sao dám tin tưởng 10 phần như thế? Tuyệt học của xạ nhật thần sơn chính là kỹ năng công tiễn Có thể nói, thần tiễn của xạ nhật thần sơn có uy lực tới cực hạn Đến cả cường giả hư cảnh đại thanh Mà gặp phải một tiễn mạnh nhất của thân công đồ cũng phải kiêng kỵ sống lục túc đau trì gầm lên một tiếng tự hồ đang nhắc nhở Đằng Thanh Sơn không ổn Đăng Thâ Sơn biến sắc bất chấp công kích của hạt tử Ki Thánh vì hán thế tênth tự săn tóc đen thần công đủ ở ngoài trăm chượng đang kéo tên trong lúc nhất thôi các loại ánh sáng tụ tập vào cây thần cung cố xua đồng thời cũng phát ra kim Quang mờ ảo quanh mũi tên nó chợt xảy rách hữ cảnh không để lại một tàn ảnh trong không khí sau một khắc đã tới trước người Đàng Thanh Sơn, tốc độ nhanh tới ghê dợ. Chết đi. Thần công đồ kỳ lạnh. Ta cũng chỉ có 10 cây phá hư tiễn thôi, để ngươi, để xem ngươi có chết không. Bùng. Đàng Thanh Sơn đã đưa cây Khai Sơn thần phù để chắn trước mặt, một tiếng nhanh và mạnh liệt như thế, hắn không thể tránh kịp, động tác duy nhất là đưa Khai Sơn thần phù che chắn trước người. Âm. Âm. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm giác thấy một lùi sức mạnh xuyên thấu rất đáng sợ chuyển tới. Mạnh thật, chỉ thấy cả người Đằng Thanh Sơn tựa như một viên sao băng lùi về phía xa, bị đánh bay rất nhanh. Vù, vù. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy không khí đang xít lên, cả người điên cuồng bị đánh bay. Đằng Thanh Sơn căn bản không lãng phí khí lực để khống chế mình dừng lại. Hắn chỉ chú ý để phòng hoạt tử kiểm thành công kích. Nhưng hạt tử kiểm thành không tập kích Lão chỉ khiếp sợ nhìn cảnh này Cái gì? Hắn, binh khí của hắn không vỡ ạ Bốn này khẳng định là do Khí thiếp thân Bốn này khẳng định là do binh khí thiếp thân Do một cường xạ động hư Dùng lực thế giới của mình Luyện mấy trăm năm Hạt tử kiểm thành kinh ngạc đến ngây người Phá hư tiễn có uy lực rất lớn Một khi bắn ra Phá hư, tiến. Phá hư tiễn cũng sẽ hỏng luôn, nhưng bình thường nó có thể bắn thủng binh khí ngăn cản của địch nhân, giết chết đối thủ Nhưng, Đăng Thanh Sơn dùng một thanh búa để ngăn trở Sau khi bay ra xa một hai dặm, hắn lại khéo léo đạp mạnh vào tường thành Đạp mạnh vào tường thành Giang Ninh Quận Thành Làm cả tường thành kẽ lắc lư một chút, hàng vạn lính đang xem cuộc chiến trên tường thành đều lào đào cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, mọi người nhìn xuống những cái hố khổng lồ phía dưới, mặt đất nứt sạn, nói không ra lời. Xoẹt, xoẹt. Đang Thanh Sơn tự đạp thủng thành một lỗ rồi bắn ra, cười ha ha nói: "Đã nghe thần tiễn của xạ nhãn thần sơn lâu rồi, hôm nay vừa thấy, quả thật bất phàm." "Cái gì?" Thân công đồ sắc mặt tái nhợt. Đang Sơn cười to, mặc dù ngoài miệng thông khoái, nhưng trong lòng thì phát khổ. Hai tay hà đã bị chấn động đến mức chảy máu may mà có khai Sơn thần phủ Đ Thanh Sơn thầm nghĩ đồng thời nhìn về phía lục túc đao xa xa một người một yêu cách nhau hài dặm chỉ một ánh mắt trao đuổi là lù túc đao đã hiểu ý Đằng Thanh Sơn chương 484 đánh cho ngơi sợ ẩm đạpần s xuống đất Đ đang the Sơn nhảy mạnh lên cao dùng sức mạnh thân thể Cộng thêm với việc khống chế lực thiên địa Nhảy cao tới hơn trăm trượng Đồng thời Lục thúc đao từ xa hiệu ý đằng Thanh Sơn Vì à? Lục thúc đao vỗ hai cánh lượn một vòng hình cung Dùng tốc độ kinh người bay về phía đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn rất nhẹ nhàng đáp xuống lưng lục thúc đao Kinh ý Đừng chạy hạ từ kiểm thành tức giận quát lên Hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay vù tối Trong đôi mắt đỏ như máu của lục thúc đao Lóe lên vẻ khinh thường Nó khẽ vũ hai cánh, vẽ thành một đường cong với độ khó cực cao ở giữa trời Làm hạt tử kiềm thành căn bản, không có cách nào đuổi theo được Sau đó, lục túc đao hóa thành một luồng ảo ảnh màu đen Nhanh chóng bay về phía tên thự săn tóc đen, thân công đồ xa xa Ha ha, thiết ngũ, từ từ mà đuổi nhé Tiếng cười đằng thanh sơn vẫn còn quay quẩn bên tai hạt tử kiếm tánh Tốc độ phi hành của con yêu thú này thật quá cao Đôi mắt xăm trắng của hạt tử kiềm thành Lấy lệ ma Đứng trên lưng lục thúc đao Một quang đằng thay sơn lấy lên như điện Chúng ta giải quyết đám này Một đối một Mình không thể giết chết hứa cảnh cao thủ của dạy nhật thần sơn Nhưng Hai đấu một thì có lẽ làm được Ừ Còn dùng cung tiễn nữa à Đằng thay sơn vừa thấy thân côn đồ kéo dây cung Nên cười to một tiếng Trong đôi mắt đỏ như máu của lục túc đao Cũng lấy hàn quang Chỉ thấy hai cánh nó bắt đầu rung động Với tốc độ rất cao Lập tức, sự không chung Giống như xuất hiện hai con lục túc đao bay song hành Cảnh này làm cho thân công đồ Vốn chuẩn bị bắn tên cũng giật mình Không ổn Tên tự săn tóc đen thân công đồ biến sắc Với tốc độ phi hành Và sự quỷ dị của lục túc đao Khi nó bay với tốc độ cao Thần Công Đồ cũng không chắc một tiễn có thể bắn trúng. Bản lãnh đạo người thay đổi đường bay Bản lãnh đạo người thay đổi đường bay về tốc độ cao của lục túc đao Chỉ sợ cài tiểu thanh cũng không làm được như thế. Đăng Thanh Sơn thầm nói Lục túc đao có hai lớp cánh Hơn nữa cánh xét mông Mới có thể biến hóa với tần suất cao như thế được. Từ khi lục túc đao đột phá thành hư cảnh Khi luận bàn hoặc phối hợp với lục thuốc đao, hắn đã sớm thử không ít lần. Dù sao, các đại tông phái trên cửu Châu đại địa có rất nhiều cao thủ. Đương nhiên, đằng thanh sơn phải chuẩn bị đầy đủ. Ngao, ngô, thân công đồ vội gầm khẽ lên một tiếng. Vèo, con cự lang trắng bạc cũng chạy tới bên cạnh thân công đồ. Đằng thanh sơn giữa trời cao cưỡi con lục thúc đao đã đáp xuống. Lúc này, đằng thanh sơn vẫn hết sức mạnh. Đồng thời hai tay đưa lên cao Khai sơn thần phủ trong tay thi triển thức thứ 18 Trong khai sơn tàm thập lục thức Hà Thân công đổ rút đoạn đao bên hông ra Đối mặt với một búa của đằng thanh sơn Hàn căn bản Chỉ có thể ngạnh kháng Bởi vì hắn có cảm giác Cho dù hắn thối lui mấy chuộng Cái búa đó vẫn sẽ ở ngay trước mắt mình Do đó không bằng đứng tại chỗ gồng mình kháng cự So với tiện pháp Đao pháp của hắn kém hơn nhiều Nhưng ta là hư cảnh đại thành Chẳng lẽ không so được với một tên Chưa tới hư cảnh đại thành sao Ánh mắt thân công đồ lạnh đi Đoạn đao thủ chặt ngay eo lưng Sán mắt nhìn vào búa của đằng thanh sơn Cười đều Búa chưa tới Không gian đã chấn động Song trưởng tràng kiện của đằng thanh sơn Mang theo lực thiên địa Dùng toàn bộ sức mạnh thi triển Một búa lôi đình Phá cho ta Đằng thanh sơn quát lườn phẫn nộ Đúng là lúc này Trong nghề mắt thân công trong nháy mắt, thân công đồ vung đao. Một luồng quang lóe sáng sao kích với hào quang trên gai sơn thần vực. Thân công đồ và Đằng Thanh Sơn đồng thời bị chấn vang ra ngay. Ra sắc. Ngay vào lúc Đằng Thanh Sơn và thân công đồ giao thủ, Lục Tốc Đao muốn công kích thân công đồ đã bị con cự lang trắng bạc xạ Nhật Thiên Lang ngăn lại. Ngao, con cự lang trắng gào lên. Hống. Hai mắt màu đỏ của Lục Tốc Đao giãn mắt vào đối thủ gầm khẽ một tiếng rồi vọt lên. Khi lục tốc đao đến gần, thân thể còn cự lăng trắng bạc lao mạnh đi, đồng thời, từ chiếc sừng trên trán nó bắn ra một luồng lệ mang màu bạc. Luồng lệ mang màu bạc này tựa như một luồng xét, tựa như một luồng sét bổ về phía lục tốc đao với tốc độ kinh người. Nhưng lục tốc đao lên một cái đao, một tiếng sập, lệ mang màu bạc bị chèn tán đi. Lục tốc hơi khựng lại rồi tiếp tục tràn tới. Con cự lang trắng bạc linh hoạt nhảy tại chỗ liên tục ba lượt, lưu lại một ảo ảnh, sau đó lao nhanh về phía Lục Tốc Đao, mang theo một luồng gió tanh. Hai chân trước con cự lang trắng bạc lấy ra ánh sáng lạnh buốt, chụp nhanh thân Lục thuốc Đao. Cũng có lẽ là con cự lang trắng bạc này có tốc độ quá nhanh, cũng có lẽ là Lục Tốc Đao quá tự tin. Lục Tốc Đao vẫn không tránh mà trực tiếp đánh lại, nó múa lên bốn cái đao tay, chém vào con cự lang trắng bạc. Hừ. Đào tay và hai móng của con cự lang trắng bạc va chạm thành tiếng vai chạm trói tay, thậm chí còn sinh ra điện quang và tiên lửa Nhưng lục thúc đao có yêu thế nhiều tay, cho dù con cự lang trắng bạc cố gắng để tránh Vẫn có một đào tay bổ vào lớp lông trên chi trước của con cự lang Tuy lớp da của con cự lang trắng bạc cực kỳ cứng rắn Nhưng đào tay Tuy lớp da của con cự lang trắng bạc cực kỳ cường rắn, nhưng đau tay sắc bén vẫn xé được một vết thương dù rất khó khăn. Máu đỏ vừa dì ra, con cự lang trắng bạc đã lập tức phong bế ngay vết thương. Ngao, ngao ngô. Con cự lang trắng bạc như phát khùng điên cuồng đánh nhau với lục túc đao ở cự ly gần. Nhìn những động tác như điên cuồng. Nhưng mỗi một chiêu nó đánh đều nhanh như chớp. Hơn nữa, đều cực kỳ xảo diệu, trong đó bao hàm cả việc mượn lực đà lực Các loại tập kích rất khó lòng phòng bị Bùng Lục túc đao bị con cự lang trắng bạc Dùng cái đuôi quất trùng thân Bị ném văng lên Ngao Trên người đã có 4 năm vết thương Con cự lang trắng bạc hương phần lao tới Nhưng lục túc đao ở giữa không trung Phỗ nhẹ 4 cánh Lập tức nhanh chóng khôi phục cân bằng Trong ánh mắt đỏ ké của lục túc đao Tràn đầy sự giận dữ Nó rốt cuộc tức giận rồi Bồ thằng xuống Bốn cánh tay và đôi chân Sáu thanh chiến đao Đồng thời hô lên bổ về phía con cự lang trắng bạc Veo, veo Trong khi hai con giao chiến với nhau Còn có hai mũi lao nhọn trượt bắn, la, bắn ra Lớp da của con cự lang trắng bạc thật sự quá cứng Lao nhọn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào một nụa Lục túc đao đánh khổng chế bay về Nhưng Sáu thanh chiến đao của lục túc đao Lại vô cùng đáng sợ Chỉ thấy sáu thanh triển đao múa lên điên cuồng, nhìn như hỗn loạn. Nhưng hàm chứa đao pháp lực thúc đao khổ tu mấy ngàn năm. Kỳ thực đến cả hạt tử kiếm thánh, nằm trong tay lực thiên điện. Kỳ thực đến cả hạt tử kiếm thánh, nằm trong tay lực thiên điện nhiều như vậy. Hay rất nhiều cường xà hư cảnh đại thành khác cũng gặp thiệt thò trước lực thúc đao. Lực thúc đao nổi khùng rồi đằng thanh sơn liếc mắt, không khỏi thất kinh. Một khi lục thúc đao phát điên, nó sẽ dùng bốn cánh khống chế cân bằng Sau thanh chiến đao sẽ toàn lực tiến công Khi đó, lục thúc đao rất đáng sợ Đến cả đằng thanh sơn cũng cam bái hạ phong Quả nhiên, hích hích hích hích Hai con hư cảnh yêu thú phát điên chính diện chém giết Vết thương trên người con cự lang trắng bạc càng lúc càng nhiều Đặc biệt, những vết thương trên người con cự lang trắng bạc lúc trước Lại bị lục thúc đao chém vào đó lần nữa Thoáng cái, trên người con cự lang màu bạc Xuất hiện những vết thương rất lớn Ngao, ngô Dù còn đang phát điên Con cự lang trắng bạc lúc này lập tức gào lên một tiếng Quay đầu nhảy đi Hóa thành một luồng lưu quang màu bạc Nhanh chóng tháo chạy Những vết thương tầm thường Thì con cự lang trắng bạc này không sộ Nhưng lùng túc đao lại cứ dùng đao bổ vào cùng một chỗ Con cự lang trắng bạc phải sợ thôi Kỳ thật Toàn thân nó đều không ngừng nhúc nhích Và ní tránh Muốn chém chúng cùng một chỗ Trên thân thể khổng lồ của con cự lang trắng bạc Là rất khó Đáng tiếc Lục túc đao có 6 thanh đao Mỗi lần sơ sót là con cự lang trắng bạc Chúng chiêu ngay Hống Lục túc đao hưng phần bay lên không Lăn sáp màu đen trên người nó Cũng có một vài vết sức nhỏ Hiển nhiên lợi trảo của con cự lang trắng bạc Cũng không phải dễ chịu gì Vèo Lục túc đao xé gió bay đi Trên mặt đất Con cự lang trắng bạc bỏ chạy Nói về tốc độ, chạy sao bằng được Với lục túc đao phi hành Thiết ngũ, số hạt tử Nhanh, nhanh, cứu thiên lang Vị đáng thanh sơn Cuốn lấy Thân công đồ vô cùng lo lắng truyền âm Nói thì chậm Khi con cự lang trắng bạc và lục túc đao cận chiến E rằng chỉ trước mắt đã giao thủ cả trăm chiêu Do đó Con cự lang trắng bạc và lục túc đao cận chiến Mới chỉ hơn một hơi thở mà thôi Vèo Tên thân công đổ nóng này thật rồi Nếu con yêu lang này chết tại đây Chắc chắn sẽ gây thù với sạ nhật thần sơn Hạ tử kiểm thành không dám chân trơ Đối với sạ nhật thần sơn Thì một con yêu lang còn quan trọng hơn cả một cường giá ư canh Hạ tử kiểm thành bay tới đó Nhưng Ngao Trên mặt đất không chạy thoát được Con cựu lang trắng bạc vội khoan mạnh xuống đất Thi triển bàn lĩnh khoan đất của nó Năm xưa Khi chưa đột phá hư cảnh con cự lang trắng bạc dựa vào một chiêu khoan đất đã tranh thoát không ít yêu thú phi hành đuổi giết. Lần này nó cũng thi triển chiêu này. Khoan đất. Hống, lục túc đao hưng phấn gừ to, mạnh xuống đất. Vừa vào lòng đất, chỉ thấy trong sáu cái đao của lục túc đao, hai chi trên ra phía trước, hai chi giữa và hai chi dưới áp sát vào thân thể, rồi những gai nhọn trên sáu chân lục túc đao bắt đầu rung động điên cuồng. Trong nháy mắt, Lục túc đao trông tương tự như một con dết có hơn 600 chân Hơn 600 gai nhọn bắt đầu xoắn ốc Y như một máy khoan điện Vèo, cương giả hư cảnh nhân loại dựa vào sức mạnh sông tưới Con thú dựa vào bồn móng bút lao xuống dưới Còn lục túc đao chính là một cái máy khoan điện Nó không chế những mũi nhọn đủ mọi hướng Hình thành lực đạo xoay tròn đáng sợ Hơn nữa, còn được lực thiên địa ra tóc Nhanh đến cực hạn, chỉ trong nhé mắt Con cự lang trắng bạc chạy trồn phía dưới đã bị lục tốc đạo vượt qua. Ngao, ngô, ngao, ngô. Con cự lang trắng bạc hoảng sợ đến cực điểm, nó phát hiện trong khu vực rõ ràng có con lục tốc đạo đang chạy tới. Con cự lang trắng bạc không ngờ, một yêu thú phi hành lại quan đất đáng sợ như vậy. Tuyệt đối là thứ yêu thú khoan đất đáng sợ nhất mà nó gặp qua. Tính sai. Vèo. Con cự lang trắng bạc muốn chạy lên mặt đất. Hống, nhưng Lục thúc đao đã đuổi kịp rồi. Lúc này, bị đằng thanh sơn cuốn lấy, căn bản không có cách nào đi giúp được con cự lang trắng bạc. Thân tình thân công đồ cuồng quyết, hàn truyền âm quát. Thiết ngũ, ở dưới đất. Nhanh, nhanh, nếu không thì đã muộn. Một khi con cự lang trắng bạc tiêu đời, thân công đồ khẳng định sẽ hận hạt tử kiểm Thánh tới chết. Ta phải khoan rất ạ. Vốn đang ở trên không đợi con cự lang trắng bạc ra ngoài, hạt tử kiểm Thánh chỉ đành nhìn răng lao xuống đất. Ngao, Ngô, một tiếng chu hoàn sợ lặn đau đớn từ dưới đất vọt lên. Chương 485: Kinh Thiên Hạ. Đám lính thủ vệ trên tường thành phía bắc sang Ninh quận thành nhìn như đóng đinh vào trận chiến giữa các cường giả hư cảnh thế thành. Mặc dù tốc độ đối chiến cường giả hư cảnh làm họ hoa cả mắt, nhưng ai chiếm ưu thế, ai rơi vào thế yếu, Đám thủ vệ đều có thể thấy được Yêu thú của kinh ý tiền bối Con yêu thú hình người cao hai trượng Một chiêu khiến cho mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân ngã gục Kinh ý tiền bối đối với tên thợ săn bắn Kinh ý tiền bối đối với tên thợ săn bắn tên Có thể bất phân thẳng bại Khi đánh với lão mù hắc y Thì kinh ý tiền bối ở vào thì Hạ Phong Một tên binh vệ đứng trên tường thành Đang không ngừng lầm bẩm trong lòng Chỉ sợ mình quên Hắn tên là Hồ Xuyên, là thành viên trong thành vệ quân Giang Ninh quận thành. Làm một lính thành vệ quân, tiền lương cũng không phải là cao. Muốn sống thoải mái ở Giang Ninh quận thành, muốn cưới được nữ nữ xinh đẹp, nuôi cha mẹ già thì chỉ tiền lương là không đủ. Do đó, hắn làm thêm vài thứ, lần này hắn nhận một việc làm thêm. Dựa theo người thuê dặn, một khi Giang Ninh quận thành phát sinh đại chiến của cường giả cấp bậc cự kinh ý tiền bối, phải quan sát kỹ Ghi nhớ lại toàn bộ quá trình Sau đó thuật lại toàn bộ quá trình cho người thuê Cho người thuê mình là có thể có được 500 lượng bạc 500 lượng bạc đối với một binh vệ hạng bét Quả là khoản tiền cực lớn Do đó đương nhiên hắn nhận ngay Hơn nữa hắn xem ra Sau loại siêu đại chiến này Sẽ có rất nhiều lời bàn luận Do đó hắn có kể lại cũng không tính là tổn hại Tới lợi ích của Quy Nguyên Tông Tiền đó hắn nhận rất thanh thản. Loại người như Hồ Xuyên coi như là nhân vật thuê ngoài của một vài tổ chức tình báo của các thế lực lớn. Dù sao có vài nơi, người của tổ chức tình báo cũng không dễ đi vào được. Quá trình đối chiến giữa Cường Già Hư Cảnh cũng coi như là tiết lộ một vài bí mật của Cường Già Hư Cảnh. Do đó, tám đại tông phái trong tin hạ đều rất trọng thị. Già Thu mua loại tin tình báo này rất cao. Bệnh viện bình thường Quan khán cũng không cố tình như kỹ. Có rất nhiều chi tiết sẽ không để ý lắm, nhưng người được thuê làm sẽ chuyên tâm ghi nhớ. Tên thự săn bắn ra một tiễn. Đánh bay kinh ý tiền bối tới hai dặm, đập vào trên tường thành. Kinh ý tiền bối vẫn không việc gì. Băng thủ của kinh ý tiền bối, con yêu thú hình người phi hành rất nhanh, một cái đã biến thành hai. Yêu thú hình người đuổi theo con cự lang trắng bạc, chui vào lòng đất. Thanh niên hồ xuyên đem những gì mình quan sát được Ghi nhớ thật kỹ Mặc dù hắn không nhìn thấy rõ Quá trình giao chiến giữa cường gia hư cảnh Nhưng tin tình báo chỉ yêu cầu hắn Đem mọi tin mà hắn quan sát được kể lại thôi Lão mù áo đen Cũng chui xuống gì đất Lão mù và con cự lang trắng bạc đều chạy lên Hồ xuyên trượt tròn mắt Bùng Mặt đất vỡ ra Hạt tử kiểm thành và con cự lang trắng bạc Toàn thân nhiễm máu Gần như đồng thời nhảy vọt lên Bây giờ Con cựu lang trắng bạc không còn vẻ hùng dũng như trước. Không nói chuyện người nó đầy máu, chỉ nhìn vũ khí lợi hại của nó. Cái đuôi, cái đuôi tuyệt đẹp bây giờ chỉ còn lại có một màu nhỏ xíu sát mông. Đứt đuôi rồi. Con dạy nhật thiên lang thành một con yêu lang không có đuôi. Hơn nữa, trên đùi nó còn có một vết thương ghê rội. mơ hồ, có thể thấy xương trắng. âm từ một chỗ khác trên mặt đất, lục túc đao phá đất bay ra Một cái đao của lục túc đao đang mang theo cái đuôi to bằng cái cánh tay của con yêu la Nó vỗ hai cánh bay về phía đằng Thanh Sơn Lúc này, thân công đồ và đằng Thanh Sơn đồng thời lùi lại Đằng Thanh Sơn nhảy lên lưng lục túc đao còn thân công đồ lao đến cạnh sại nhật thiên Lang Ngao, ngao ngô Con cự lang trắng bạc tựa vào thân công đồ dên dỉ đau đớn Ngao, ngao là hư cảnh đại thành Vốn uy danh hiển hách trên cửu trâu đại địa thần công đồ vội vốt ve con cự lang trắng bạc Khi thấy con cự lang trắng bạc Chỉ còn lại một màu đuôi nhỏ gần sát mông Cùng với vết thương lớn trên đùi Thân công đồ giận tới tím mặt Trong mắt lại rơm rớm thần công đồ biết thú ngữ Sống với con cự lang trắng bạc trên 300 300 năm Tỉnh như huynh đệ Vết thương trên đùi thịt dễ chữa Nhưng không có đuôi thì con cự lăng trắng bạc từ nay sẽ thiếu một vũ khí Hơn nữa, nếu không có cái đuôi điều chỉnh Con yêu thú cũng không thể xê dịch nhanh như chớp Trong phạm vi nhỏ một cách quỷ dị linh hoạt như lúc trước nữa ba là không có đuôi Là một điều sỉ nhục với con cự lang trắng bạc Cũng tương tự, người biến thành người què sẽ bị người khác xem thường Trong bầy sói, những con sói không có đuôi đều bị xem thường Mặc dù con cự lang trắng bạc là yêu thú hư cảnh Nhưng chúng vẫn coi trọng thẩm mỹ Thiết ngũ Cả vị cao thủ xạ nhật thần Sơn nữa Không phải hôm nay các ngươi muốn giết chúng ta sao Đàng thanh Sơn quanh chân Ngồi trên lưng lục túc đao cười hỏi Lục túc đao cũng đáng ý nhìn xuống phía dưới Con cự lang trắng bạc Nhìn về phía lục túc đao Với ánh mắt hơi khiếp sợ Lúc chưa đánh Con cự lang trắng bạc còn dám khiêu đầu với lục túc đao Nhưng khi vừa đánh nhau Con cựu lang trắng bạc phát hiện ra đầu không lại đối phương Chạy trốn lại càng trốn không thoát Vừa rồi nếu không có hạt tử kiềm thành đâm ra một côn hỗ trợ E rằng nó không chỉ mất một cái đuôi Thân công đồ Người bắn thêm một mũi phá hư tiễn đi Lần này đừng bắn kinh ý Người nhảy con yêu thú đó mà bắn Rất có thể một tiện bắn chết con yêu thú đó Hạt tử kiềm thành truyền âm Phá hư tiễn đâu có dễ làm Thân công đồ tức giận truyền âm Hơn nữa Vừa rồi thiên lang đánh nhau với yêu thú đó Ta cũng thấy rất rõ lợi trảo của thiên lang Chỉ lưu lại vài vết xước trên người yêu thú này Chứ không thể phá vỡ được lân giáp Có lẽ Phá hư tiễn của ta Có thể xuyên thấu người nó Nhưng uy lực sẽ giảm đi rất nhiều Hơn nữa Con yêu thú này nè tránh quá nhanh Rất khó bắn trùng chỗ yếu hại Vừa nghĩ tới lục thúc đao Từ một biến thành hai lục thúc đao Bay trên không trung Thân không đồ phải thẩm phục Còn yêu thú này nên tránh quá nhanh hai vị sao còn muốn đánh thêm một trận nữa không đang thay xuyên ngồi trên lưng lục túc đ cười nói nếu còn nhã hứng ta không ngại hôm nay cùng ăn thịt cho nướng với nhau hừ, hạt tử kiểm Thánh hử lại một tiếng ánh mắt thân công đồ lạnh đi họ biết họ cũng biết sự tình lần này rất phiền toái bây giờ đang thay Sơn ở trên lưng lục túc đ với tốc độ phi hành của thân công đồ và hạt tử kiểm thánh Nếu bọn họ tấn công hắn, e rằng lục thúc đao sẽ tập kích con cự lang trắng bạc Đấu cũng không thể thắng Chỉ chịu thiệt thôi, còn đấu làm gì Thân công đồ truyền âm cho hạt tử kiểm thánh Hạt tử kiểm thánh liếc mắt nhìn đại quân Nhìn vô số thi thể ngân giao quân xa xa Không khỏi nổi giận đùng đùng, truyền âm nói Thật là không cam lòng Lần trước ta bắt lực lui quân cũng chỉ về cổ ung Không ngờ lần này, tên kinh ý này Vẫn khi hắn sao lại tốt thế Lại có một con yêu thú giỏi cả phi hành lẫn khoan đất như vậy Một con yêu thú có thể so với hai cao thu hư cảnh đại thành Quả là làm cho người ta thèm thua Thân công đồ cũng cảm thán một tiếng Dựa vào xạ nhật thiên lang Không ít tông phái đều phải nịnh bỡ xạ nhật thần sơn Dù sao hư cảnh yêu thú có tác dụng rất lớn Còn tông phái có thể thu phục hư cảnh yêu thú lại quá ít Nhưng bây giờ hư cảnh yêu thú của đằng thanh sơn Rõ ràng mạnh hơn xạ nhật thiên lang nhiều Đi, đi Hai người hạt tử kiềm thánh Thần công đồ không do dự gì Mang theo con cự lang trắng bạc bay lên trồi Ba tên đi cùng nhau Đăng thanh sơn có muốn tập kích Cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi Rút, rút về Hạt tử kiềm thánh chuyển âm cho thồng xoái ngân giao quân Rút Trong ngân giao quân lập tức vang lên những tiếng ra lệnh Lập tức hơn 20 vạn ngân giao quân Mang theo đồng đội trọng thương hoặc chết Chật vật bỏ đi tiên nữ, cả vị cao thủ xạ nhật thần sơn nữa, hy vọng không có lần sau nữa. Nếu lần sau các ngươi còn lại, ta cũng không ngại mang theo vị hào huynh này tới phái các ngươi chơi vài vòng. Tiếng truyền âm của Đẳng Thanh Sơn vang lên bên tai Hà Tử Kiếm Thánh, Thần Công Đồ giữa cung trung. Hà Tử Kiếm Thánh và Thần Công Đồ thầm run lên. Đẳng Thanh Sơn cưỡi lục tốc đao đi đại náo tông phái họ. Lúc đó, quả thực họ chẳng có biện pháp nào đối phó. Hừ, đây là chú ý của ngươi Sao trước đó bọn ngươi không dò xét cho rõ ràng Thân công đồ hơi tức giận Sao ta biết chú Hạt tử kiểm thành cũng rất bất mãn Hai người chia tay giữa đường Trở về tông phái mình Sau trận lần này Không nói chuyện hơn 10 vạn người quê nguyên tông Cực kỳ hương phấn vui mừng Mà loại người như Hồ Xuyên lại càng vui vẻ hơn ừ. Đây là phần của ta lần này Trong một gian phòng riêng trong tiểu lâu Hồ Xuyên đưa một mảnh giấy ra Một người gầy gò dâu cá chê Cười hà hà nhận lấy Trải ra xem Không khỏi sáng mắt lên cười Hồ Xuyên Lần này người làm rất tốt Ta đã thu được 3 báo cáo Bản của ngươi viết là tốt nhất ừ. Cho người này Nói đến đây Tên dâu cá chê đưa ra một sắp ngân phiếu Hồ Xuyên Hưng phần tiếp nhận Nhìn qua thấy đều là ngân phiếu xương diệm Giá trị 100 lượng đến 6 tổ 600 lượng Hồ Xuyên hơi giật mình Hắn không tin Là người thuê trà sai Ừ, đúng 600 lượng bạc Tên râu cả chê cười nói Lần này người làm tốt lắm Nên ta thưởng cho ngươi thêm 100 lượng bạc Nhớ kỹ, chỉ cần cẩn thận quan sát và nhớ kỹ Làm thật tốt, ta sẽ không bạc đại ngươi Ha, ha Hồ Xuyên vui cười hờn hổ, nhị thầm Có số tiền như vậy Cũng đủ cho ta kiếm được một bà vợ đẹp rồi Ta đi trước Hồ Xuyên lặng lẽ ly khai Không quên đóng cửa phòng lại Tên dâu cá trê nhìn tờ giấy trong tay, khẽ mỉm cười Gần như cùng ngày, những phong mật thư tử Giang Ninh Quận Thành Được gửi về khắp mọi nơi ở Kiều Châu đại địa Úng Châu Đông Nam, U Châu Đông Bắc, Thanh Châu Còn có cả Nhung Châu, Ngũ Châu Những đại tông phái đều sắp đặt nhân thủ tại những nơi trọng yếu Trên chiến mã, bùi tam cưỡi ngựa thong rong lẫn lạ Trên chiến mã, bùi tam cưỡi ngựa thong rong lẫn trong đại quân rầm rộ Tên kinh ý này thật là lợi hại Bùi tam đọc mảnh giấy Không khỏi lộ ra vệ Kinh hỉ Hư cảnh yêu thú như vậy Mà lại lọt vào tay hắn Có con yêu thú này Lão tác giáo hoạt của tiêu do cung Làm sao có thể chạy chùa được Ba ngàn dạng tân lĩnh Doanh thị gia tộc Dưới một tòa đại điện ưu tĩnh ngầm dưới đất Trong đại điện cắm đầy những thanh kiếm Liếc mắt qua lớp sương mù trong đại điện Mơ hồ có một bóng người mặc cẩm bào Trên tràn có một nốt ruồi màu đỏ tươi Yêu thú như thế à Thên kinh ý lại tìm được yêu thú như thế Nếu doanh thị gia tộc có yêu thú như thế Năm đó làm sao lại bị Tiểu phong tử gây gổ Làm cho cười cho thiên hạ chứ Giọng của bóng người mặc cẩm bào Không chê giấu được về kích động Chỉ trong thời gian ngắn Trên khắp tiểu trâu đại địa Rất nhiều siêu cường giả bên ngoài Có lễ ẩn cư đã lâu Hoặc là những siêu cường giả, lạt ma, ẩn giật Của ma ni tự Ai nấy cũng đều biết tin Yêu thú hư cảnh quá kiêu ngạo Rất ít khi rất ít khi thu phục được yêu thú hư cảnh Chứ đừng nói yêu thú sổ trường Cả phi hành lại khoan đất Đến cả việc quần công đồ Đến cả việc quần công đồ sát Mà con yêu thú này cũng sổ trường nốt Quả là làm cho người ta thèm thù Nhưng những đại tông phai Cũng biết, cũng giống như yêu thú Tên kinh ý này chẳng dễ trêu vào May mà Nên kinh ý này vô môn vô phái, nếu hắn có thể gia nhập vào môn phái mình, chẳng phải là một mỹ sự sao?